Chương 34 Phong ấn như thế nào? Hiện tại, Trần Ngư đang ở vị trí cách Đại học Đế Đô không xa. Khi Hà Thất gọi điện cho Trần Ngư, xe đến đón Trần Ngư đã gần tới Đại học Đế Đô. Đến khi Trần Ngư báo cho anh ta vị trí của mình, không tới 5 phút, Trình Bằng đã đậu xe bên cạnh Trần Ngư. Không cần chào hỏi Trình Bằng. Trần Ngư trực tiếp mở cửa ngồi vào xe. Trình Bằng nhấn ga đảo tay lái. Chiếc xe hơi quành 180 độ trong tiếng còi xe và tiếng mắng người vang lên phóng trên đường hướng viện nghiên cứu khoa học quốc gia. Anh bà sao rồi? Lúc nãy trong điện thoại Hà Thất chưa nói rõ ràng. Trần Ngư không yên lòng hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là sát khí trên người tăng thiếu bỗng nhiên bùng phát. Khi nói đến hai chữ bùng phát, con người của Trình Bằng không tự chủ được mà co lại. Nếu như có một ngày nào đó sát khí của tôi đột nhiên bùng phát, lúc đó đành làm phiền đến các cậu. Lời nói của Lô Minh vẫn còn vang vẳng bên tai. Tuy rằng phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của bọn họ, nhưng không một ai trong số họ tự nguyện thực thi mệnh lệnh này cả. Bùng phát, sao bỗng nhiên sát khí lại bùng phát? Mặc dù tình hình sát khí của Lâu Minh nghiêm trọng, nhưng nước ngọc phong ấn trên tay anh rất bền vững. Ba tháng trước, anh cũng đã làm khí lành cản sát khí. Hai tháng trước tại biệt thự Hàn Sơn cũng đã phóng thích sát khí một lần. Trong thời gian gần đây, Trần Ngư lại cũng luôn dùng bùa huyền sát để hấp thu sát khí. Vì thế các khí chức người lâu minh, hẳn là ổn định hơn hết mấy vài, tại sao bỗng nhiên lại bùng phát? Trần Ngư không có cách nào giải thích được. Hình như là có quan hệ với một thanh kiếm đồng cổ gì đó. Trình Vàng cũng chỉ biết như vậy. Đồ cổ, vừa mới khai quạt được sao? Trần Ngư hỏi. Sao cô lại biết? Trình Vàng kinh ngạc nói. Đồ cổ vừa mới đào lên sẽ có rất nhiều âm khí và sát khí. Trần Ngư cao mày. Sao vật này lại xuất hiện đến người anh ba được? mao đại sư nói... Âm sát chi khí sẽ không ảnh hưởng tới Tam thiếu. Trình Vàng nói. Đó là nói bình thường mà thôi. Có bình thường thì sẽ có tình huống đặc biệt. Tuy chưa đến đó nhưng Trần Ngư cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trần Ngư mở ba lô của mình, trong đó chỉ có mấy lá bùa và cái la bàn. Vậy có biện pháp giải quyết được hay không? Trình Vàng kích động hỏi. Việc này phải căn cứ vào tình hình cụ thể đã. Tôi cũng chưa nắm chắc điều gì. Có thể làm sát khí của Lâu Minh bùng phát trong nháy mắt, vậy thì nguồn âm sát chi khí này hẳn không phải là bình thường. Hiện giờ thực lực của Trần Ngư không thể áp chế sát khí trong cơ thể Lâu Minh, nên cô không thể đảm bảo điều gì. Tuy rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Lâu Minh đang xảy ra chuyện. Trần Ngư cũng không thể làm ngơ. Trình bằng đột ngột dẫm phanh, xoay người khẩn cầu nhìn Trần Ngư. Tiểu thư Trần Ngư, xin cô nhất định phải cứu được Tam Thiếu. Nói nhảm! Không cần anh phải nói đâu, Trần Ngư cũng không có thời gian để ý anh ta, mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài. Trước cổng viện nghiên cứu, Điền Phi đã đứng chờ sẵn, anh ta thấy Trần Ngư thì chạy tới đón. Tiểu thư Trần Ngư, bên này. Trần Ngư chạy theo Điền Phi, Trình Bằng theo sát sau lưng. Tình huống sao rồi? Trình Bằng hỏi Điền Phi. Màu đại sư nói tạm thời ông ấy cũng không có cách nào. Điền Phi trả lời, mệnh lệnh khi sát khí trong cơ thể lâu minh đột ngột bổ phát thì sẽ tiêu diệt. Chỉ có Lông Minh và Bộ trưởng Lâu biết Nếu Bộ trưởng Lâu biết, vậy Tam Thiếu Tạm thời không biết Người của Bộ Quốc phòng muốn gọi điện báo Nhưng đã bị Hà Lão Đại đè xuống Điển Phi nghĩ tới việc vừa rồi mà sau lưng đổ mồ hôi lạnh Nếu như cuộc gọi điện thoại kia Được thực hiện, rốt cuộc bọn họ Phải lựa chọn như thế nào đây Là phục tùng mệnh lệnh tiêu diệt Tam Thiếu Hay là chống lại mệnh lệnh Kỷ luật quân đội sẽ xử trí họ như thế nào đây Mặc dù Trần Ngư nghe cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tình hình anh ba hiện nay rất nguy hiểm thì cô đã hiểu. Ba người đi xuyên qua vô số phòng ốc, cuối cùng nhìn thấy Hà Thất đang đứng ở phía xa. Trợ lý Hà, để tôi vào trong đó lần nữa. ma đại sư đứng đối diện với Hà Thất trước cửa phòng. Sư phụ, không được, ngài đã bị thương rồi. Đệ tử Lâm Quy ngăn cản mao đại sư. Nếu sát khí của Lâu Minh lại tiếp tục tăng nữa thì cậu ấy sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng nếu ngài vì anh ấy xảy ra chuyện thì cũng là điều anh ấy không mong muốn. Lúc nãy, Mao đại sư vào phòng nghiên cứu cố gắng phong ấn sát khí trên cơ thể Lâu Minh xuống, kết quả người vừa đứng trước mặt Lâu Minh thì một thanh kiếm đồng đen bỗng nhiên xuất hiện đụng vào một cái, phá bỏ toàn bộ linh khí bảo vệ xung quanh thân thể ông. Mao đại sư bị sát khí xâm chiếm, phun ra một ngụm máu vất vả chảy ra ngoài. Khi Mao đại sư và Lâm Quy đang cố rằng co, Hạ Thất chưa có quyết định thì chợt nghe thấy bước chân gấp gáp chạy tới. Tiểu thư Trần Ngư Ánh mắt hạt thất sáng lên Trần Ngư nhìn lướt qua phòng nghiên cứu Lâu Minh đang quay lưng về phía mọi người Yên lặng đứng ở giữa phòng Nhìn qua thì dường như không có gì khác thường Ngay sau đó Trần Ngư dùng ngón tay chỉ vào ấn đường Mở mắt âm dương Không khí trong suốt trong phòng nghiên cứu Lập tức biến thành một màu đỏ như máu Sát khí dày đặc Tựa như một hồ máu đang phun trào Trong một chậu thủy tinh khổng lồ Trần Ngư càng nhìn sắc mặt càng biến Tiểu thư Trần Ngư, sát khí của tam thiếu bỗng dưng bùng phát. Hà Thất nôn nóng nói. Tôi thấy rồi, sát khí trong cơ thể của anh ba đã hoàn toàn phóng ra ngoài. Cũng may ba tháng trước, anh ấy đã làm khí lành cảm sát khí. Sát khí của anh ấy cũng đã giảm bớt nhiều. Để tôi đi vào xem sao rồi hãng nói. Trần Ngư nói rồi định bước vào phòng. Vẫn chặt chẽ canh gác trước cửa phòng, nằm trợ lý do Hà Thất đứng đầu nhanh chóng đứng ra một bên. Trong đó có một trợ lý còn định mở cửa giúp Trần Ngư. Đừng nhúc nhích! Trần Ngư và Mao Đại Sư đồng thời lên tiếng. Trần Ngư kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mao Đại Sư. Mao Đại Sư cũng đang đánh giá Trần Ngư. Cổ nhóc, nơi này không thể tùy tiện vào được đâu. Mao Đại Sư tất nhiên đã nhìn ra Trần Ngư là thiên sư, nhưng tu vi của Trần Ngư làm sao có thể chịu được sát khí mãnh liệt như vậy, vì thế không nhịn được mà nhắc nhở cô. Dạ không sao đâu, Trần Ngư cười cười, quay đầu nhìn về phía, trợ lý vừa định mở cửa cho cô, nói. Các anh tránh xa ra một chút, cẩn thận khi mở cửa sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Mấy người trợ lý liếc nhìn nhau, tất cả đều lôi về sau một bước. Động tác của mọi người làm lông mày của Mao Đại Sư nhíu lại. Mấy người này là trợ lý của Lâu Minh. Bình thường ngoài Lâu Minh và Bộ trưởng Lâu thì không nghe theo ai cả. Cô nhóc! Mao Đại Sư thấy Trần Ngư lại muốn đi vào, nhịn không được, lại nhắc nhở. Cẩn thận thành kiếm đồng kia một chút. Vâng! Trần Ngư lấy ra một lá bùa huyền sát. Khi mở cửa thì dán ngay lên để rắc khí theo khe hở mà lọt ra ngoài, thì có thể kịp thời hấp thu, cũng không làm tràn ra ngoài. Trần Ngư lách tập nhanh vào bên trong phòng nghiên cứu. Ánh mắt của mọi người khóa chặt vào hai người trong phòng nghiên cứu. Trong nháy mắt, Trần Ngư bước vào, là bàn liền bắt đầu bất an và rung động, đập vù vù trong tay Trần Ngư, làm cô xích nữa thì làm rơi. Trần Ngư quan sát bốn phía xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm thì bước nhanh về phía Lâu Minh đang đứng, mua đến gần sen. Tình huống cụ thể của anh như thế nào? Chúc! Khi sắp bước tới gần lâu minh, một thanh kiếm đồng đen đột ngột vọt về phía Trần Ngư. Cũng mà trước đó cô đã được Mao Đại Sư nhắc nhở, nên linh hoạt tránh né được sự tấn công của nó. Thanh kiếm đồng đông vào không khí, lượn vào 180 độ trên không, lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa bay tới. Chủ, chủ, chủ! Liên tiếp ba lần, tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, thanh kiếm sượt qua đầu Trần Ngư, cắt đứt. Nhúng tóc trên tóc đuôi ngựa của cô rơi là tả trên mặt sàn. Trần ngư biến sắc, khi thanh kiếm đồng lại lần nữa đâm tới, cô vùng la bàn trong tay ra. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, thanh kiếm đồng và la bàn diễn ra một trận không chiến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần chỉ còn thấy bóng ảnh mơ hồ, một màn thần kỳ này khiến cho một đống người bình thường tin tưởng khoa học và kinh hãi mà trợn mắt há mồm. Trần Ngư thừa dịp này chạy tới bên người lâu minh, giữ chặt tay anh kêu lên, Anh ba, anh ba! Hai tay lâu minh hết sức chống lên bàn, mu bàn tay đã nổi gân xanh. Anh cố hết sức quay đầu, hai mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Trần Ngư, miệng mấp máy không nói nên lời. Xem ra vẫn còn ý trí. Trần Ngư vui thầm trong lòng, Trần Ngư móc ra hai lá bùa huyền sắc, dán trực tiếp lên người lâu minh. Bùa huyền sắc điên cuồng hấp thu, sát khí trong không khí, sau đó phục một tiếng biến thành một ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành tro tàn. Đây là bùa chú nút sát khí quá độ. Đi ra. Vì đã được bùa huyền sát hấp thu một chút sát khí, lâu minh khó khăn lắm mới giữ được chút tỉnh táo, nói: Anh ba. Trần Ngư ngạc nhiên gật đầu. Hà thất. Để cậu ấy. Súng. Lâu minh cố hết sức muốn nói gì đó, nhưng tiếc là Trần Ngư hoàn toàn không hiểu gì cả. Trần Ngư cúi đầu kiểm tra nút ngọc trên cổ tay lâu minh thì phát hiện nút ngọc đã bị bể rơi trên bàn. lông mày của cô nhăn lại. nút ngọc đã bị hỏng thì làm sao phong ấn được sát khí đây. thanh kiếm đồng thấy trần ngư đến gần lông minh thì vô cùng nôn nóng, tấn công càng ngày càng mãnh liệt, nhưng không làm sao có thể phá vỡ thế phòng thủ của la bàn. la bàn vừa đánh nhau vừa chấn động kêu lên. ai ra, ta đang nghĩ biện pháp nè, mày cố gắng chống đỡ thêm một chút đi. cảm giác được la bàn thúc giục, trần ngư hơi không kiên nhẫn quát lên. Ta biết, linh lực của mày không đủ, chờ khi trở về ta sẽ cho mày ở nhà anh ta một tuần luôn. Là bản nghe xong, có thể ở lại nhà họ lâu một tuần, lập tức lại vui vẻ bay lên. Linh khí tích lũy bao lâu này xuất hết ra, cùng thay kiếm đồng đánh nhau kịch liệt hơn. Thành kiếm đồng chấn động một cái, bỗng nhiên bắt đầu hấp thu sát khí trong không khí. Trần ngư cũng nhận ra, lập tức nhìn không được chỉ bậy một câu. Có chút đau lòng rút ra lá bùa phòng ngự cao cấp do ông lão đã vẽ, đập lên thanh kiếm đồng. Kiếm đồng dừng lại một chút, rồi một hồi tiếng động vang lên cùng với luồng ánh sáng xuyên qua bùa phòng ngự. Bùa phòng ngự tự đốt lên, một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ tuôn ra, đem thanh kiếm đồng đẩy ra sau một chút. Mà lúc này, tại một quán nét nào đó, ông ngô đang đánh phó bản, tay cầm con chuột trở dừng lại. Hậu quả chính là nhân vật Boss đã ghi tông, lấy điện thoại gọi cho Trần Ngư. Ta giết, người anh em, anh rất mạng rồi hả? Đội chết hết rồi Trần Ngư nhanh chóng kết nối điện thoại Ông lão Con gặp phải cái gì? Ông Ngô gấp gáp hỏi Ông lão, sát khí còn lợi hại hơn tất cả cương thi mà con đã từng gặp qua, làm sao để phong ấn đây? Trần Ngư lo lắng hỏi So với con cương thi mà năm 10 tuổi ta dẫn con đi còn lợi hại hơn? Ông lão cau mày, đó chính là con cương thi ngàn năm đó Con lợi hại hơn gấp mấy lần luôn? Trần Ngư khẳng định nói Vậy còn chờ gì nữa? Chạy mau Ông lão ngắn Loại bánh trưng lớn như vậy, sao con nhóc? Con có thể đối phó được, Còn không mau chạy đi Không thể chạy Trần Ngư vội kêu lên Vậy thì chỉ có một biện pháp Ông lão chỉ cho là Trần Ngư không thể chạy được Vì thế vội la lên Mặc dù có thể hơi một chút Nhưng có thể cứu mạng. Phương pháp gì? Trần Ngư lập tức hỏi ngay Ông lão vừa nói xong Trần Ngư lập tức quang điện thoại Trong ánh mắt phảng sợ của mọi người, kéo cổ lâu minh xuống, nhóm chân lên, hôn vào môi lâu minh. a Tập thể trợ lý lập tức hít vào. Chương 35 Dẫn Linh phong ấn Trần Ngư cậy mở môi lâu minh, dẫn một luồng linh khí sang, tiếp đó một luồng hơi thở mát lạnh, chợt bao phủ, thấm đẫm toàn thân của Trần Ngư. Trần Ngư biết đây là trạng thái hơi thở trong cơ thể mình đã hòa vào hơi thở trong cơ thể lâu minh. Thu! Trần Ngư nhắm mắt lại. Khởi động phương pháp hấp thu linh khí, giống như lúc bình thường tu luyện, đem sát khí phóng thích ở bên ngoài hấp thu vào người. Bên ngoài phòng nghiên cứu, đại đa số mọi người chỉ thấy Trần Ngư bỗng nhiên ôm hôn tam thiếu, nhưng trong mắt Mao Đại Sư và Lâm Quy thì là cả phòng sát khí đỏ như máu lại giống như vòi nước không khóa hướng về phía cơ thể của lâu minh cuộn cuộn lao tới. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi đã biến mất không thấy tăng hơi. Sát khí hùng mãnh tiến vào trong cơ thể lâu minh. Thì trở nên an ổn rất nhiều, sau đó theo con đường tiếp xúc hơi thở giữa Trần Ngư và Lâu Minh chậm rã tràn vào cơ thể của Trần Ngư. Trần Ngư tiếp thu sát khí trong cơ thể Lâu Minh chuyển tới, trong đầu vang lên lời ông lão đã dặn dò trong điện thoại. Thể chất của con đặc thù, trời sinh không sợ sát khí, con có thể trực tiếp lấy miệng dẫn khí, dẫn linh phong ấn. Dẫn linh phong ấn là pháp thuật đặc thù của môn phái Lạc Sơn. Vận dụng linh lực hòa hợp với hơi thở của vật muốn phong ấn, sau đó ngay tức thì vẽ bùa chú phong ấn trong không khí, thì trăm phần trăm sẽ phong ấn được vật cần phong ấn. Một tay Trần Ngư vẫn níu cổ lâu minh, một tay khác vung lên trong không khí vẽ ra một lá bùa. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư vẽ bùa phong ấn, vẽ có hơi chậm, nhưng cũng may lúc này hơi thở của cô đã hòa cùng hơi thở của lâu minh. Cho nên, quá trình vẽ bùa không mấy chân chu nhưng hiệu quả đã rất rõ ràng. Bùa phong ấn được hình thành trong nháy mắt, ngón tay Trần Ngư chuyển một cái, bùa chú hóa thành một dải ánh sáng vàng chiếu lên người Lâu Minh. Sát khí trong cơ thể Lâu Minh bỗng nhiên ngừng lại, nhân cơ hội đó, Trần Ngư buông tay ra, lùi về sau một bước, cắt tết sự liên hệ hơi thở giữa hai người. Bỗng nhiên mất hết sức lực, Lâu Minh chật ngã trên mặt sàn. Trần Ngư giận nảy mình, vội vàng ngồi sổ xuống kiểm tra thì mới phát hiện Lâu Minh đã hôn mê. Mà trong nháy mắt Lâu Minh ngã xuống, thanh kiếm đồng vẫn đang chiến đấu bất phân thắng bại với la vàng, cũng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Anh ba! Trần Ngư định dìu Lâu Minh đứng dậy nhưng phát hiện mình không đủ sức, cô đành gọi sự giúp sức bên ngoài. Nhanh, vào giúp tôi với Trợ lý đang canh giữ ngoài cửa vội vàng đẩy cửa bước vào, màu đại sư cũng chạy vào theo. Đầu tiên ông kiểm tra tình trạng của Lâu Minh, phát hiện Lâu Minh chỉ đang ngất đi, không có vấn đề gì nguy hiểm mới yên tâm giao trợ lý đưa Lâu Minh về biệt thự một trận rối ren qua đi, tất cả mọi người đều có mặt ở biệt thự nhà họ lâu. Mao đại sư điều tra xong tình huống sát khí của lâu minh, đột nhiên có biến hóa, đi ra khỏi phòng ngủ xuống lầu một rồi nói với Hà Thất: vì ảnh hưởng của lực sát khí cho nên lâu minh mới hôn mê, cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tỉnh thôi. Nút ngọc của Tam thiếu vỡ rồi ạ. Hà Thất nhẹ gật đầu rồi đưa nút ngọc đã nhặt về cho Mao đại sư. Hiện giờ sát khí trong cơ thể lâu minh đã được phong ấn hoàn toàn, hiệu quả còn tốt hơn so với dùng nút ngọc nữa. Nếu như phong ấn trong cơ thể cậu ấy không bị phá giải, thì không cần sử dụng nút ngọc. Mao đại sư nói đến đây, ánh mắt không tự chủ, lướt qua căn phòng trên lầu hai. Cô gái trẻ này là ai vậy? Năng lực của cô ấy rất đặc biệt. Nếu như tôi đoán không sai, thì cô ấy hoàn toàn không sợ sát khí trên người lâu minh một chút nào. Hà Thất nhìn ánh mắt dò xét của Mao đại sư, do dự một chút rồi nói. Mao đại sư... Việc về tiểu thư Trần Ngư, ngài có thể tạm thời giữ bí mật được không? Tại sao? Mao Đại Sư khó hiểu. Tiểu thư Trần Ngư ở bên cạnh Tam Thiếu đã một thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, sắc khi trong cơ thể Tam Thiếu có thể ổn định được như vậy, cũng là nhờ có tiểu thư Trần Ngư. Hà Thất giải thích, nhưng mà Tam Thiếu không muốn Bộ trưởng Lâu và Phu Nhân biết chuyện này. Nếu như không phải đã được Lâu Minh dặn dò từ trước, thì ngay từ khi Trần Ngư xuất hiện trong biệt thự lần đầu tiên, hay khi biết việc Trần Ngư không sợ sát khí chết người Lâu Minh, bọn Hà Thất đã sớm báo cho Bộ trưởng Lâu rồi. Tại sao? Mau Đại sư càng không hiểu. Có phương pháp tốt hơn để không chế sát khí chết người Lâu Minh, tại sao không thể nói cho Bộ trưởng Lâu biết? Tam thiếu không muốn làm đảo luận cuộc sống của tiểu thư Trần Ngư, Hà Thất trả lời. Mao Đại sư hơi dững giờ, nhưng rất nhanh, ông nghĩ đến những việc mà Bộ trưởng Lâu và Phu Nhân đã làm vì chuyện của Lâu Minh bỗng nhiên cũng hiểu ra. Nếu để Bộ trưởng Lâu viết được khả năng đặc biệt của Trần Ngư, đoán chừng là cô nhóc này suốt đời sẽ phải ở trong biệt thự này với Lâu Minh. Tiểu thư Trần Ngư vẫn đang tìm kiếm biện pháp giúp đỡ tam thiếu. Nói hay không nói, thực ra cũng không thay đổi được gì nhiều. Mau Đại sư, ngài nói có đúng không? Ý của Hà Thất rất rõ ràng, Trần Ngư đang giúp đỡ tam thiếu, như vậy không cần vẽ thêm chân cho rắn, làm cho sự việc thêm phức tạp. Mau Đại sư thở dài, nhẹ gật đầu nói. Nhưng mà tôi cần nói chuyện với cô nhóc này một chút. Sau khi Hà Thất chuyển đời, chỉ chốc lát sau, mang đuôi tóc bên cao bên thấp, Trần Ngư chạy từ trên lầu xuống. Bề mặt cô tò mò nhìn Mao Đại Sư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cười nói. Tôi biết ngay, anh ba đã nói với ngài về tôi. Cô có quan hệ rất tốt với Lâu Minh. Mao Đại Sư kinh ngạc hỏi. Quan hệ đã tốt đến mức mà Lâu Minh đã đề cập về ông với cô nhóc này sao? Đó là dĩ nhiên. Chúng tôi còn là bạn làm ăn nữa đó. Vào đại sư cười cười hỏi, cô nhóc, cô là thầy trừ ma của phái lạc sơn phải không? Trần Ngư chấp chớp mắt rồi trả lời, đúng tôi là thầy trừ ma, nhưng tôi không phải là môn phái lạc sơn. Không phải, vậy thuật pháp của cô là học từ đâu? Vào đại sư thấy Trần Ngư không giống như giả bộ, nhìn không được lại hỏi. Tôi học từ ông nội của tôi, Trần Ngư trả lời. Ông nội của cô là... Trong đầu Vào đại sư dạo một vòng... Chưa nghe qua nhà họ Trần nào trong giới huyền học Ông nội của tôi tên là Ngô Lễ Cũng là một thầy trừ ma Trần Như đáp Từ nhỏ tôi đã theo ông nội tôi học pháp thuật rồi Ngô Lễ Mo Đại sư Cao Mày nhớ lại những vị đại sư Bên trong giới huyền học sững sốt một hồi nhưng vẫn không nhớ được Thiên sư nào có tên là Ngô Lễ Ít nhất là những người có danh tiếng Thì ông chưa từng nghe người nào tên như vậy Vậy ông nội của cô đang ở đâu Mo Đại sư lại tò mò hỏi cái này tôi cũng không biết. trần ngư lắc đầu. ông đã ra ngoài đi du lịch rồi. tôi cũng không biết bây giờ ông nội đang ở đâu nữa. vậy, cô đã hỏi tình huống của lâm minh với ông nội cô chưa? vốn muốn tự mình đến thăm gặp mà không được. mao đại sư đành phải lùi một bước mà hỏi việc khác. À, tôi vẫn chưa kịp hỏi. trần ngư ảo não. ông nội của tôi cũng không đáng tin lắm. thường xuyên lên là không được. trên thực tế, nếu hôm nay không phải là thanh kiếm đồng đâm xuyên qua bùa phòng ngự. Làm cho ông lão cảm thấy cô gặp hiểm nguy Thì chắc chắn là ông lão cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô Nghĩ tới đây Trần Ngư lại vô cùng đau lòng Một lá vua phòng ngự cao cấp Trên một trăm vạn lận đó chớp mắt tiêu mất luôn rồi Mau đại sư thấy vẻ mặt Trần Ngư biến sắc Cho là cô đang tự trách Vì thế an ủi Không sao đâu Lần sau ông nội cô gọi lại thì cô hỏi cũng được mà Vâng Trần Ngư gật gật đầu Nghĩ nghĩ rồi nói thêm nút ngọc trên tay anh ta hỏng mắt rồi. ngao đại sư, ngài có thể làm một cái xác không? ngao đại sư nghe trần ngư nói như vậy thì biết sát khí trong cơ thể long minh hiện đang bị phong ấn, chỉ sợ là cũng không duy trì được bao lâu. thế là hỏi, phong ấn trong cơ thể long minh có thể duy trì được bao lâu? nhiều nhất là ba ngày thôi. trần ngư nói, tu vi của tôi bây giờ còn quá yếu, phong ấn không được bao nhiêu ngày. với lại vừa rồi ở phòng nghiên cứu, tôi cũng đã hấp thu khá nhiều sát khí. Trong thời gian ngắn thì sợ không thể thực hiện phong ấn được nữa. Trong cơ thể Trần Ngư bây giờ, sát khí nhiều hơn linh khí, cô phải từ từ bài trừ sát khí trong người, hấp thu lại linh khí. Nếu không đừng nói là việc dẫn linh phong ấn, ngay cả việc vẽ bùa chú thông thường cô cũng không thể thực hiện được. Xem ra, trong thời gian ngắn không thể ra ngoại kiếm tiền được rồi. Nghĩ tới đây Trần Ngư lại thấy mất mát trong lòng. Mau đại sư thấy Trần Ngư suy si tư, cho là cô đang lo lắng việc mút ngọc không sửa được, sát khí của lâu minh lại bùng phát. Thế là lại an ủi lần nữa. Không sao, tôi còn mất ngọc dự phòng nữa. a, vậy thì tốt rồi. Trần Ngư yên tâm nói. Trần tiểu hiểu. Tôi thấy thể chất của cô không bị sát khí ảnh hưởng. Sao cô làm được vậy? Mò Đại Sư hỏi. Ừ, hình như là do trời sinh, từ nhỏ tôi đã như vậy rồi. Ông nội tôi cũng nói thể chất của tôi đặc biệt. Thể chất đặc biệt ư? Mò Đại Sư Trần ngâm một lát. Thể chất phải đặc biệt như thế nào? Mới có thể hấp thu nhiều sắt khí như vậy mà vẫn không bị thương chút lông tóc nào chứ Có tiếng chuông điện thoại Trần Ngư ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mao đại sư Lấy điện thoại di động ra đi qua một bên nhận điện thoại Khi thi, tối nay con có về nhà ăn cơm không? Mẹ Trần hỏi Trần Ngư sờ lên mái tóc nhằm nhở như chuột gặm của mình trột dạ hỏi Con hẹn bạn học đi ăn rồi ạ, tối nay con sẽ về nhà Nhất định phải làm tóc xong rồi mới về nhà được Vâng không thì không biết giải thích như thế nào đâu. Mẹ Trần thấy con gái cuối cùng cũng có ý thức làm đẹp, thế mà lại chủ động đi làm tóc, lập tức vui mừng cúc điện thoại, không rụt cô về nhà nữa. Trần Ngư thở vào nhẹ nhõm, cùng chào hỏi mọi người rồi chuẩn êm ra ngoài kiếm tiệm cắt tóc, tóc. Sau khi Trần Ngư đi được khoảng 2 giờ, long Minh tỉnh lại, anh liếc mắt nhìn thấy Mao Đại Sư đang ngồi bên cạnh, vì thế chống tay ngồi dậy. Mao Đại Sư long Minh cảm giác được trạng thái tinh thần của mình khá tốt. Cậu cảm thấy thế nào rồi? ma Đại Sư lo lắng hỏi. Rất tốt, Mà Đại Sư. Ông đã cứu tôi sao? Ký ức của long Minh hiện giờ rất mơ hồ. Anh chỉ nhớ rõ là ngay khoảnh khắc anh tiếp xúc với thanh kiếm đồng, thì sắc ký trong cơ thể anh bỗng nhiên tăng vọt, không thể khống chế được nữa. Không phải tôi. Mà Đại Sư lắc đầu mỉm cười. Lòng mình sững sờ, lập tức trong đầu óc hỗn độn chật lé lên hình bóng của Trần Ngư. Hình như lúc đó anh có nhìn thấy cô nhắc. Chẳng lẽ cô ấy cũng ở đó? Là Trần Tiểu Hữu cứu cậu. Mao Đại Sư nói, lần này sát khí của cậu bùng phát, có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gan tấc là nhờ vào Trần Tiểu Hữu Trần ngữ quả nhiên là cô ấy đã ở đó. Lâu Minh hoảng hút. Đúng rồi, Lâu Minh, sao sát khí trong cơ thể cậu lại đột nhiên bùng phát như vậy? Mao Đại Sư chờ đến bây giờ là để hỏi vấn đề này. Tôi cũng không rõ lắm. Lâu Minh mơ mơ màng màng nhớ lại. Lúc đó tôi đang kiểm tra thanh kiếm đồng nhưng kỳ lạ là khi tôi chỉ chạm nhẹ vào thanh kiếm thì bỗng nhiên nó thu nhỏ lại thu nhỏ vẻ mặt của ma đại sư run lên còn có việc này lúc đó tôi cảm thấy thanh kiếm đó có một cảm giác vô cùng quen thuộc nên cầm lên quan sát cẩn thận hơn sau đó thì sát khí trong cơ thể tôi bỗng nhiên mất khống chế long minh cẩn thận nhớ lại chuyện về sau đó tôi không nhớ rõ ràng lắm thì ra là thế ma đại sư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi Chuyện liên quan đến thanh kiếm đồng, tôi sẽ cho người đi tìm hiểu thật kỹ. Mao đại sư, tôi luôn cảm thấy thanh kiếm đồng đó có mối quan hệ gì đó với tôi. Lâu Minh chợt nói, việc này tôi sẽ kiểm tra. Nếu như cậu nghĩ ra được điều gì thì gọi điện thoại cho tôi. Mao đại sư dặn dò, mặc dù lần này sát khí trong cơ thể cậu bùng phát, có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhưng thân thể vẫn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Căn dặn xong, Mao đại sư rời khỏi biệt thự. Sau khi ma đại sư đi, long Minh ngồi ở trên giường, đưa tay nhìn nút ngọc trên cổ tay đã được đổi, bỗng nhiên ngẩn người. Hà Thất đứng một bên, trong lòng nổi sóng. Tạm thiếu nói cậu ấy không còn nhớ rõ việc gì sau khi sát khí bùng phát. Như vậy có phải là cậu ấy cũng không nhớ việc tiểu thư Trần Ngư đã sàm sỡ cậu ấy không? Đó có được coi là sàm sỡ không nhỉ? Hà Thất, Trần Ngư đâu rồi? long Minh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. a, Hà Thất giật nảy mình. Tiểu thư Trần Ngư, cô ấy... À, cô ấy về nhà rồi ạ. Về nhà ư? Vâng, Hà Thất mạnh mẽ gật đầu một cái, động tác hơi quá lố. Sao vừa nhắc đến Trần Ngư cậu lại kỳ lạ như vậy? Lông Minh ngạc nhiên hỏi. Nói ra hay là không nói ra đây? Đó là cả một vấn đề. Hà Thất tự hỏi. chương 36 Anh ba, em lỡ sàng sợ anh rồi. Trần Ngư đi vào một tiệm cắt tóc mới mở cửa. Bạn học, bạn đến cắt tóc phải không? Anh trai tiệm cắt tóc nhìn kiểu tóc đặc biệt của Trần Ngư, không chút nghĩ ngợi gì mà hỏi. À vâng ạ, Trần Ngư nhìn mái tóc nửa dài nửa ngắn của mình trong gương, kiên định gật đầu. Gần đây trong trường học thịnh hành kiểu tóc như thế này sao? Thật là quá đặc biệt đi. Thợ cắt tóc cầm kéo đứng phía sau Trần Ngư, nhìn mái tóc lộn ra lộn xộn của Trần Ngư thì trêu gẹo. Hay là do em vô ý, em cầm kéo muốn tự mình cắt, sau đó nó biến thành như thế này đó. Trần Ngư cũng không dám nói là bị một thanh kiếm đồng cắt đứt Nghe như thế còn đáng sợ hơn là do cô vô ý cầm kéo cắt thành như vậy. Khó trách. Thợ cắt tóc vốn muốn nói đùa với Trần Ngư, thấy cô nghiêm túc giải thích như vậy thì không nói gì thêm. Anh ta đánh giá một chút rồi hỏi. Em muốn cắt kiểu gì? Anh cứ cắt cho em kiểu nào đẹp đẹp là được. Từ trước đến giờ Trần Ngư chưa bao giờ quan tâm quá đến đầu óc. Em có muốn làm uốn tóc không? Thợ cắt tóc đề nghị. Cái kéo cắt tóc em quá ngắn, mặt em nhỏ, tóc lại thẳng nếu để tóc thả thưa thì nhìn giống như học sinh tiểu học vậy. không cần đâu ạ. Trần Ngư kiên quyết lắc đầu. Đừng hòng lừa tiền của cô. Tiệm của anh mới khai trương sẽ giảm giá 30% cho em. Thợ cắt tóc tiếp tục dụ dỗ. Sau khi giảm giá thì cũng gần bằng với giá tiền cắt tóc rồi đó. Gần bằng đấy ạ. Trần Ngư giật mình nói. Cắt tóc không thôi mà đắt thế. Bởi vì anh là ông chủ á. Thợ cắt tóc chỉ vào bảng giá treo bên cạnh. Ông chủ cắt tóc. 388 đồng. Trần Ngư xem hết bảng giá hỏi, em có thể làm với thợ cắt tóc bình thường không? Ông chủ nghe Trần Ngư muốn đổi thợ cắt tóc lập tức vui vẻ. Không được đâu, tiệm anh mới mở, anh vẫn chờ kịp nhận thợ mới đâu. Đây là muốn lừa người ta sao? Trần Ngư đau lòng rồi gật đầu. Vậy thì làm tóc uốn đi. Em muốn làm kiểu nào? Chủ tiệm cắt tóc lại hỏi. Anh xem rồi quyết định đi. Dù sao thì làm kiểu gì cũng đẹp hơn bây giờ vậy thì cứ giao cho anh, bạn học. Chủ tiệm cắt tóc cười cười, giơ tay lên, hai cái kéo lách cách, đem nửa bên tóc dài còn lại của Trần Ngư cắt rớt xuống đất. Trước đó Trần Ngư chưa bao giờ nghĩ tới người ta cần tốn nhiều thời gian đến như thế để làm tóc. Cô ngồi trong tiệm ba giờ đồng hồ, ngủ một giấc, tỉnh lại, đói đến mức ngực dán vào lưng thì mới xong. Sau khi uốn tóc xong, Trần Ngư nhìn vào gương, khó chịu đưa tay giật giật lọn tóc, lấy ngón tay cầm một lọn tóc kéo thẳng ra sau đó buông ra, lọn tóc như lò xo co trở lại như cũ. Trần Ngư chấp chấp mắt, có chút không thể quen được. thế nào, mái tóc quăn như thế này rất hợp với mặt em, đáng yêu không? Chủ tiệm bỗng nhiên cầm ipad tới, mở một trang manga anime, lật đến một bức ảnh đưa cho Trần Ngư nhìn. nhìn giống y như thế này không? Trần Ngư nhìn vào gương, thấy mình như biến thành một người khác. Trận nhớ đến câu Hàn Du thường hay nói trong phòng ký túc xá. Kiểu tóc là gương mặt thứ hai của phụ nữ, coi như là cô đi phẫu thuật thẩm mỹ hay sao? Mặc dù Trần Ngư hơi khó chịu, nhưng khi mang gương mặt thứ hai này về nhà thì lại làm cho mẹ Trần vô cùng sung sướng, trong lòng vui mừng nghĩ. Người ta đều nói, đại học là một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, lúc này mới chỉ học chưa hết một học kỳ mà con gái và đã trở nên xinh đẹp như này. Thì thì à, kiểu tóc này đẹp đó, làm con trở nên hoạt bát đáng yêu. Đúng lúc mẹ vừa mua cho con mấy bộ váy, con cũng đi thử xem. Mẹ Trần nói xong lại lập tức phủ định, à không được, mấy bộ váy đó không hợp với kiểu tóc này, để mẹ mua mấy bộ khác. Mẹ, không cần đâu ạ, con còn nhiều quần áo lắm, con chưa mặc hết đâu. Mỗi lần Trần ngư về nhà, mẹ Trần lại mua cho cô quần áo mới. Hiện giờ trong tủ đồ của cô còn một đống quần áo chưa mặc qua nữa. Không được, con gái mà, đừng nói chỉ đổi kiểu tóc, ngay cả đổi một đôi giày, đổi một cái túi sách. Cũng phải có quần áo hợp phong cách. Mẹ Trần nói xong cũng không để ý đến con gái nữa, một mình hứng thú lên mạng chọn quần áo cho con. Thị trưởng Trần ngồi bên chỉ vui vẻ nhìn, dù sao chỉ cần bà xã cao hứng là được. Mà Trần Dương thì nhíu nhíu mày hỏi, thì thì, có phải em yêu đương không đấy? Chén trả trong tay thì trưởng Trần đặt mạnh xuống bàn, mẹ Trần cũng không lên mạng nữa, ba người chăm chú nhìn Trần ngư. Đúng thế. Cô nhóc này bỗng nhiên thay đổi lớn như vậy, không phải là lén yêu đương với thằng quát nào đó chứ. Đầu tiên Trần Ngư còn ngơ ngác, sau đó thì điên cuồng lắp đầu. Ơ không có, không có, con với bạn cùng phòng đến tiệm cắt tóc mà, sau đó thợ cắt tóc đề nghị uốn tóc cho con, vậy là con làm thôi. À thế hả? Thị trưởng Trần lại cầm chén trà lên bình tĩnh nói, dù sao thì Thi Thi cũng lên đại học rồi, cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi. Nếu em có bạn trai, nhớ phải giới thiệu cho mọi người đó. Trần Dương đang nghĩ đến có nên nhờ bọn Thiệu Huy bí mật sò xét một chút, dù sao thì không phải thằng bắt nào cũng có thể tùy tiện bắt cóc em gái nhà mình được. Có thể dắt tay, có thể hôn môi. Không được phép hôn môi. Thị trưởng Trần bất mãn nhìn mẹ Trần. Bà dạy con làm sao thế? Sao có thể cho phép chúng nó hôn nhau? Ơ, hôn thì thế nào? Hôn cũng không làm con mình mang thai được. Ông đúng là cái đồ cổ lỗ sĩ. Mẹ Trần tức giận. Thì thì là con gái đó, nó sẽ bị thiệt. Thị trưởng Trần cũng tức giận. Gần đây phim truyền hình cũng không biết làm sao mà qua kiểm duyệt. Giờ đàn ông đều thích cưỡng hôn phụ nữ hay sao? Làm như hôn một cái là có thể làm cho người ta thích mình ấy. Đây không phải là dạy hư thanh thiếu niên hay sao? Thì thì, con đừng bao giờ để người khác sàm sỡ, có biết không? Cưỡng hôn? Vậy à? còn nữ cưỡng hôn nam thì sao ạ? Cũng là sàm sỡ người khác hay sao? Trần hương có chút trộn dạ hỏi. Lông mày Trần Dương nhíu lại. Nhìn biểu lộ trột dạ của em gái mình, ngầm đưa ra quyết định chút nữa, phải đi hỏi Thiệu Huy một chút mới được. <cười> Thị trưởng Trần không cẩn thận, bị dọa mà sặc một cái. Mẹ Trần thì kinh ngạc hỏi, Thi Thi, con cỡ hôn người khác sao? Đâu có đâu ạ. Con chỉ hỏi một chút thôi. Trần Ngư càng chột giả. Chuyện này à, mẹ Trần thở dài một hơi nói, tuy nói chuyện này phần lớn phụ nữ là người chịu thiệt. Nhưng tóm lại là người bị cưỡng hôn cũng sẽ không thoải mái, cho nên tốt nhất là con đừng bao giờ như vậy. A, Trần Ngư như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ. Có phải ban ngày khi ở viện nghiên cứu khoa học quốc gia, hành vi của mình có làm lâu minh không thoải mái không nhỉ? Chuyện hôm nay cũng có thể coi như là bất đắc sĩ, chắc là anh ba cũng không để ý đâu. Trần Ngư suy tư thật lâu, vẫn cảm thấy nên nói xin lỗi thì hơn. Nghe nói người thành phố rất để ý chuyện hôn môi gì đó. Vì thế, trở đến ban đêm khi cả nhà họ Trần đã đi ngủ, Trần Ngư thuần thục nhảy cửa sổ chạy ra ngoài, quen cửa quen nẻo, chạy tới biệt thự nhà họ Lâu. Lúc này Hà Thất đã thay ca, tiếp Trần Ngư chính là Điển Phi. Vì ban ngày Trần Ngư đã cứu được Lâu Minh, nên nhóm trợ lý vốn đã khách khí với Trần Ngư thì thái độ cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Tiểu thư Trần Ngư đến thăm tàn thiếu sao? Điển Phi khách khí hỏi Trần Ngư. Dạ. Anh ba đã ngủ chưa hả? Vẫn chưa, Tam Thiếu còn đang đọc sách. Vừa mới tỉnh đã đọc sách, trong sách có cái gì đẹp sao chứ? Trần Ngư vừa lầu vào, vừa chạy nhanh lên lầu. Trần Ngư chưa đến cửa phòng sách, lầu mình đã để quyển sách đang đọc giờ xuống. Dù chưa nhìn thấy người, nhưng nghe tiếng bước chân, anh cũng có thể đoán được là Trần Ngư tới. Anh ba! Cửa phòng sách không đóng, Trần Ngư lặng lẽ thò đầu vào. Ồ, em đổi kiểu tóc hả? Lòng Minh lướt mắt là nhận ra ngay sự thay đổi của Trần Ngư. Trần Ngư cười hấp hấp đi vào, ngón tay không được tự nhiên cây ngầy lọn tóc. Lúc này, Điền Phi bưng trà vánh lên, nghe lòng mình nói về tóc của Trần Ngư. Vì thế thuận miệng khen, tiểu thư Trần Ngư đổi kiểu tóc trông đẹp hơn nhiều. Vừa rồi xích chút nữa là tôi không nhận ra luôn. Vậy, vậy sao? Quả nhiên, phụ nữ trời sinh đã thích làm đẹp. Mặc dù Trần Ngư đã cố gắng giả bộ không thèm để ý, nhưng sau khi đổi kiểu tóc, Ngoài việc có một chút không quen thì thật ra trong lòng cô rất vui vẻ. Đúng là đẹp hơn trước nhiều. Lâu Minh cũng phụ họa, cười giật đầu. Điển Phi đặt trà bánh xuống, vừa lặng lẽ đi ra ngoài, vừa không khống chế được mà tự bổ não. Cũng không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không, mà từ lúc chiều chứng kiến cảnh tiểu thư trần ngư cưỡng hôn tam thiếu, đầu óc của cậu ta hơi mất khống chế một chút. Sao trễ thế rồi mà em? Buổi chiều có việc, anh ba còn chưa tỉnh mà em đã đi rồi cho nên có chút không yên lòng. Trần Ngư giải thích, anh không sao, trong lòng lông minh vô cùng ấm áp, nói lời cảm ơn, người nói lần này là em đã cứu anh, cảm ơn em, nhóc con. Đây là chuyện thương mà, em đã đồng ý với anh rồi, em sẽ giúp anh kiểm soát sát khí. Phải mặt Trần Ngư kiểu, anh đã quên sao? Nói, nên anh bà không cần nói cảm ơn em, với lại quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, nói cảm ơn thì quá xa lạ. Việc cần nói thì vẫn phải nói vậy à, vậy em cũng muốn nói lời xin lỗi anh ba việc cần nói thì vẫn phải nói quả nhiên là mình phải nói xin lỗi rồi trần ngư hơi chuột dạ nói xin lỗi lâm minh không hiểu nhìn trần ngư vẻ um, mặt trần ngư vô cùng áy náy em hôm nay em đã làm một chuyện không tốt lắm đương nhiên đó là do tình thế bất đắc dĩ mà thôi có việc gì thế lâm minh tò mò em à, em trần ngư cắn răng rồi nói em đã sám sỡ anh ba, mặc dù không phải là em cố ý, nhưng việc nên xin lỗi thì vẫn cần phải xin lỗi thôi. Sám sỡ? Đại não vô cùng thông tuệ của Long Minh cũng không hiểu Trần Ngư đang nói cái gì. Em em cưỡng hôn anh ba. Trần Ngư nghẹn đỏ mặt. Đúng thật là xin lỗi, nhưng mà không phải là em cố ý đâu. Em cưỡng hôn anh ba. Em cưỡng hôn anh ba. Đại não siêu thông minh của Long Minh lần đầu tiên ngừng hoạt động. Lúc đó sát khí trên người anh ba quá khủng khiếp Nút ngọc phong ấn cũng bị hỏng luôn Cái thanh kiếm đồng kia vẫn cứ cố tấn công em Em không biết làm thế nào bây giờ Nhưng nếu như việc phong ấn sát khí Mà làm chậm trễ Thì em sợ anh ba sẽ bị sát khí hoàn toàn khống chế Vì thế nên em đã gọi điện cho ông nội em Ông nội em nói Chỉ cần em và anh ba hôn môi Hôn môi từ này so với từ cưỡng hôn còn giàu hình ảnh hơn Làm lâu mình hoàn toàn đứng hình như bị xét đánh Sau đó tiếp khí cho anh sẽ có thể giúp anh thu hồi sát khí vị phóng ra. Sau đó phong ấn nó lại. Cho nên thật ra là em không cố ý cưỡng hôn anh ba đâu. Em bị bất đắc dĩ mà. Nhưng mẹ em nói, bất kể thế nào thì người bị cưỡng hôn cũng đều không vui. Thế cho nên anh ba, anh có thể nể mặt em đã xin lỗi anh mà đừng giận em không? Trần ngư vô cùng đáng thương nói. Trong lòng là rời sông lấp biển, sắc mặt biến đổi mấy lần nhưng khi đối diện với ánh mắt cầu khẩn của người nào đó. Lâu mình vẫn lúng túng, một câu cũng không nói nên lời. Anh ba, anh giận thật rồi sao? Trần Ngư thận trọng hỏi. Nếu anh mà giận thì em phải làm sao? Thần vất vả từ trong xấu hổ lấy lại tinh thần. Lâu mình trời sư đất khiến hỏi một câu. Anh nói em làm sao thì em làm cái đó. Chỉ cần anh ba không tức giận, em sẽ chịu trách nhiệm. Trần Ngư luôn là một đứa nhỏ tốt bụng, dám chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Lâu mình kỳ quái nhìn Trần Ngư. Em có biết là em đang nói cái gì không thế? Ờ, thì là chịu trách nhiệm ạ. Trần Ngư mơ hồ chớp chấp mắt, chẳng lẽ cô nói chưa rõ ràng sao? Hây, quả nhiên là không biết mình đang nói cái gì. Lòng mình với tác sĩ nhắm hai mắt lại nói, em không phải là sàm sợ anh, không cần phải chịu trách nhiệm. Ờ, nhưng mà mẹ em nói cưỡng hôn, đó là vì em cứu anh, không tính là sàm sợ. Lòng mình tắt ngang lời Trần Ngư, Anh thật sự không muốn nghe hai chữ cữ hôn một chút nào nữa. Với lại chuyện này là bên con gái chịu thiệt mới đúng. À, là vậy sao? Vậy thì em yên tâm rồi. Trần Ngư thở vào vui vẻ nói. Vậy em không quấy rầy anh ba nữa. Em về đi ngủ đây. Anh ba cũng ngủ sớm đi. Sau khi Trần Ngư rời đi, lầu mình ngồi trong phòng sách một mình, nhưng mất hết tâm tư đọc sách. Trong đầu tràn đầy hình ảnh cuộc nói chuyện đầy đúng đúng giữa anh và Trần Ngư, nghĩ nghĩ rồi lại bật cười. Đúng là cô nhóc ngốc ngách. Chuyện như thế, thì em là người thua thiệt mới đúng chứ. Chương 37 Cậu muốn bảo vệ cô ấy. Ngày hôm sau, Mao Đại Sư mới cầm nút ngọc tới, Lâu Minh nhận lấy rồi đeo luôn lên cổ tay mình. Anh quan sát nút ngọc hoàn toàn mới trên tay, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Mao Đại Sư, thanh kiếm đồng có manh mối gì không? Ừ, thanh kiếm đồng đó đúng là có vấn đề. Trên chuôi kiếm có một hình tô tem kỳ lạ, trong đó có một loại năng lượng vô cùng đặc biệt. Màu đại sư nói, năng lượng đặc biệt ư, Lâm Minh nhớ tới tài liệu mà viện nghiên cứu đã phách cho anh, trong đó cũng đã nói, đo lường được một loại năng lượng kỳ lạ. Không phải linh lực, cũng không phải là sát khí, cụ thể là cái gì thì tạm thời tôi cũng không thể xác định được, nhưng có thể khẳng định thanh kiếm này không phải là kiếm của một vị tướng quân. Màu đại sư lại nói, không phải ư, Lâm Minh kinh ngạc. Nguồn năng lượng này, mặc dù còn chưa xác định được, nhưng nhất định là có quan hệ với giới huyền học. Trước đây tôi đã nói về sự phát triển của giới huyền học, có rất nhiều môn phái đã bị thất truyền, thanh kiếm này có thể là một trong số đó. Ông nói là, đây là thanh kiếm của một thiên sư. Lông Minh hiểu điều Mao Đại Sư muốn nói, kinh ngạc hỏi, nhưng tại sao một thanh kiếm của vị thiên sư lại nằm trong quan tài của một vị tướng quân? Cái này thì phải chờ đội nghiên cứu khảo cổ ở Nam Lĩnh kết thúc, chúng ta sẽ có thể hiểu biết thêm về chủ nhân ngôi mộ này. Lúc đó sẽ có những suy đoán chính xác hơn, nhưng mà không có gì ngoài hai khả năng. Thứ nhất, vị tướng quân này đồng thời là một thiên sư. Trong sách cổ đã có ghi lại một loại thuật pháp bí mật. Thông qua một sự môi giới nào đó, thiên sư có thể liên hệ với âm phủ, mượn một triệu âm binh để chiến đấu. Thanh kiếm đồng này có thể là vật trung gian để mượn binh. Mò Đại Sư đưa ra phòng đoán. Giống như là mượn binh của âm phủ, có thể làm như vậy thật hay sao? Lâm Minh vì giả thuyết này mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ Đúng là giống như mượn binh của âm phủ Chỉ cần có đủ tu vi Khi tiên sư gặp phải ác ma khó thu phục Cũng có thể sử dụng thuật pháp Thông qua miếu thành hoàng Điều tạm âm binh trợ giúp Nhưng loại thuật pháp này Mỗi lần chỉ mượn tạm được 1-2 người mà thôi Và lại còn vô cùng hao tổn linh lực Còn bí thuật mượn tạm Trăm vạn âm binh giống như sách cổ đã đề cập Cho đến bây giờ Cũng đã bị thất truyền Cho nên mới nói đây là một loại truyền thuyết. Mao Đại Sư giải thích, còn loại thuật pháp này có thật hay không thì không có cách nào kiểm nghiệm và nghiên cứu được. Vậy còn khả năng khác thì sao? Lâu Minh tiếp tục hỏi. Còn một khả năng khác cũng rất cao, chính là vị tướng quân kia đã từng trải qua biến đổi thi thể. Biến đổi thi thể Đó cũng chính là cương thi như chúng ta thường gọi. Tôi đã xem qua bản đồ địa hình xung quanh lăng mộ, nơi đó rất thuận lợi cho việc dưỡng thi. Mau đại sư nói, chủ nhân ngôi mộ lại là tướng quân thời chiến quốc, như vậy khi còn sống chắc chắn đã từng giết vô số người, người này có sát khí cực nặng, sau khi chết lại được chôn tại một nơi có âm khí nặng như thế thì sẽ rất dễ biến đổi thi thể, vốn chi còn là một nơi thuận lợi cho việc dưỡng thi như thế. Nhưng mà khi mở quan tài ra thì bên trong có xương trắng mà, Lâm Minh nói, nếu như là cương thi thì địa điểm ngôi mộ này không thể dễ dàng bị khai quật như vậy. Ừ, đây chính là nguyên nhân thanh kiếm đó xuất hiện ở nơi đó Ông nói như vậy Rất lâu trước đó Vị tướng quân này có thể đã trải qua biến đổi thi thể Đồng thời có một thiên sư đã từng tiến vào lòng mộ Dùng thanh kiếm đồng kia để phong ấn cương thi Ừ, đây là suy đoán thứ hai có khả năng nhất Việc khảo cổ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc Thân phận chủ nhân ngôi mộ chúng ta vẫn chưa tìm ra Tình hình cụ thể như thế nào thì còn phải chờ có thêm tư liệu Sau khi có thêm, tôi sẽ về tổng bộ huyền học cùng mấy vị đồng nghiệp nghiên cứu cẩn thận xem sao. Lâm Minh gật nhẹ đầu, tỏ ý mình đã hiểu rõ. Nhưng khi nhớ tới cảm giác thân quen từ thanh kiếm đồng truyền tới, nhịn không được lại hỏi. Màu Đại Sư, khi thời điểm tôi chạm vào thanh kiếm đó thì có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được thanh kiếm kia đang vô cùng vui sướng. Nếu như là có hai khả năng như trên, ông cũng đã thấy sắc khí của bản thân tôi rồi. Có khả năng là À, người tướng quân này là kiếp trước của tôi hay không? Mau đại sư dừng uống trà, nhìn về phía lâu minh, do dự một lúc rồi nói Không ai có thể biết được kiếp trước của mình là gì Cái gọi là luân hồi, chính là mỗi sinh mạng mới Mà kệ người tướng quân kia có phải là kiếp trước của cậu hay không thì đều không có quan hệ gì với cậu hiện tại Các cậu là hai người hoàn toàn khác biệt Lâu minh như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu cũng không tiếp tục hỏi nữa Anh biết ma đại sư đang lo lắng điều gì? Cũng biết tại sao ông lại nói như vậy. Thực ra điều Mao Đại Sư lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Khi còn nhỏ, lâu minh không hiểu rõ tại sao mình lại khác biệt với những người khác. Tại sao khi sinh ra, anh lại mang sát khí trên người không thể tiếp xúc với người khác? Tại sao anh lại phải chịu cảnh sống như bị giam cầm trong bốn bức tường như thế này? Cho nên anh vô cùng cố chấp với việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh lại mang sát khí trên người như vậy. Nếu như cuộc đời này có nhân có quả, thì việc anh có kết quả như thế thì... Anh phải đi tìm cái nhân là cái gì đây? Nhưng đến bây giờ, Long Minh đã không còn khăng khăng một mực nữa. Cho dù bởi vì nguyên nhân gì mà dẫn tới kết quả này, bất kể là kiếp trước anh đã làm ra việc gì để người người oán trách, nếu kết quả này là do chính anh đã tạo nên, thì việc phải khánh chịu như bây giờ là kết quả rất yếu. Anh chỉ đơn giản là tò mò, muốn biết nguyên nhân mà thôi. Cũng sẽ không như lúc trước mà cực đoan chui vào ngõ cụt. Đúng rồi, cô bé Trần Ngư, tiểu thiên sư cậu gặp cô bé ấy khi nào vậy? mo đại sư đột nhiên hỏi. nói đến trần ngư, long minh liền nhớ tới tối hôm qua, những đến vẻ mặt của cô nhóc ấy khi nói cô đã lỡ giảm dỡ anh, nhịn không được nở nụ cười nhạt. cô ấy là sinh viên mới của đại học đế đô. đại học đế đô, vậy là khi cậu đến đại học đế đô để thực hiện khí lành cảm sát khí, thì đã gặp cô bé đó hả? mo đại sư kinh ngạc. đúng vậy. nghĩ tới hình ảnh lúc đó cô nhóc uy hiếp muốn thù anh. Khói miệng của Lô Minh chưa hạ xuống lại vành lên. À, tôi nhớ rồi, đêm hôm đó cậu còn hỏi tôi sự việc liên quan đến bùa chấn sát nữa. Có phải hôm đó cô bé đã sử dụng bùa chấn sát với cậu không? Màu đại sư nhớ lại. Lô Minh hơi sững sốt, cũng không định giấu giếm nữa, gật nhẹ đầu giải thích. Nhưng mà bùa chấn sát đó không tạo ảnh hưởng gì không tốt đối với tôi cả. Vậy là bùa chấn sát của cô bé đó có thể hoàn toàn chấn áp được phát khí trên người của cậu? Màu đại sư thấy Lâu Minh cố tình nhấn mạnh điều này Thì rất nhanh hiểu ý tứ trong lời nói của Lâu Minh Huống chi Hôm qua ông đã nhìn thấy khi Trần Ngư sử dụng thuật pháp Màu đại sư nghi ngờ Trần Ngư là người kế thừa của môn phái Lạc Sơn Bùa trấn sát của phái Lạc Sơn vô cùng mạnh mẽ Trấn áp sát khí đồng thời cũng trấn áp linh hồn Lâu Minh đặc biệt giải thích anh không có gì khó chịu Là muốn bảo vệ Trần Ngư Chắc là sợ ông làm gì với cô bé này đi Dẫn do nhóm trợ lý che giấu sự tồn tại của Trần Ngư trước mặt ông lại đặc biệt bảo vệ cô ấy, xem ra lâm minh thật sự rất quan tâm đến cô nhóc này. ma đại sư âm thầm nghĩ, cậu còn giữ bùa chấn sát của cô bé ấy không? ma đại sư lại muốn mượn để nghiên cứu một chút. người ta đều nói bùa chú của phái lạc sơn là có 102 khó có được cơ hội nhìn xem một chút. không ạ, lâm minh lắc đầu. ô, cậu vứt đi rồi sao? tuy rằng khi linh lực của bùa chú đã sử dụng hết thì biến thành tờ giấy bình thường. Nhưng một lá bùa chú huyền rượu như thế mà vứt đi thì thật đáng tiếc. Không phải, Trần Ngư trực tiếp vẽ lên tay tôi, nên là Lâm Minh giải thích. Trực tiếp dùng linh lực vẽ lên tay cậu ư? Mau Đại Sư nhớ lại, hình như hôm qua cô nhóc đó cũng dùng linh lực vẽ bùa chú trong không trung, sau đó dán lên cơ thể Lâm Minh. Sử dụng linh lực vẽ bùa thì mặc dù bùa chú sẽ nhiều nghiệm hơn. Nhưng để vẽ một lá bùa thì phải tiêu hao một lượng linh lực rất lớn. Dưới tình hình hiện giờ, linh lực ngày càng yếu, thì việc sử dụng hoang phí linh lực để vẽ bùa như thế rất ít khi xảy ra. Nếu như chiều hôm qua là tình huống bất đắc sĩ, thì tại sao vào lần đầu tiên Trần Ngư gặp lâu minh cũng đặc biệt sử dụng linh lực để vẽ bùa? Nói đại sư, hình như Trần Ngư cũng không biết bùa chân sát sẽ gây ảnh hưởng không tốt với cơ thể của tôi, mà sau lần đó cô ấy cũng không còn sử dụng bùa chú đó với tôi nữa. Cho nên chuyện này phiền ông đừng nói lại với ba tôi. Nếu như nói, nhóm trợ lý là vì bảo vệ sự an toàn của bản thân anh, phòng ngừa sự uy hiếp từ phía những người bình thường, thì Mao Đại Sư là người bảo vệ anh khỏi sự uy hiếp từ tất cả những yếu tố còn lại. Từ khi anh bắt đầu thiết kế vũ khí cho bộ quốc phòng, những nơi anh đến, chẳng những phải quản chế những người không liên quan, mà ngay cả hồn ma cũng cần phải thanh trừ toàn bộ, tất cả những sự vật có ảnh hưởng đến anh đều không thể tồn tại. Nếu như không phải là linh khí của tòa biệt thự này cần phải có sinh khí để kích thích sản sinh, thì vì bảo đảm sự an toàn của anh, chắc chắn là ba anh sẽ triệt để phong tỏa khu vực này. Nhưng những người sống trong khu tập thể này chắc là không thể biết, bên trong tòa biệt thự đang được lính đặc trùng bảo vệ nghiêm ngặt này, có một quả bom sống, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vì thế, Long Minh có thái độ bảo vệ đối với Trần Ngư như vậy. Không chỉ vì khi còn bé, anh đã gặp cô một lần. Mà còn là thái độ ái náy của anh đối với người dân trong khu tập thể này Trong lúc vô tình Những người ở đây đã gặp phải sự nguy hiểm đến tính mạng Chỉ bởi vì để duy trì linh khí cho anh áp chế sát khí Hôm qua Hà Thân đã nói với tôi Cậu ấy nói cậu không hy vọng người khác biết đến sự tồn tại của cô bé kia Nhưng mà nhiều năm qua như vậy Cô ấy là người duy nhất không sợ sát khí của cậu Đồng thời cũng là thiên sư duy nhất Ngay thời điểm sát khí của cậu đang bùng phát Mà có thể không bị thương chút nào Phong ấn cho cậu Mau Đại Sư nói Mắt lòng Minh sáng lên Nếu mày nhìn mang mà Đại Sư Cô ấy nói có ông nội Cô bé này lợi hại như vậy Thì chắc chắn là ông nội cô ấy Có tuật pháp vô cùng cao siêu Chúng ta Mau Đại Sư Tôi biết ông muốn nói gì lâu Minh ngắt lời Mau Đại Sư Tôi đã cho người đi tìm ông nội của Trần Ngư Nhưng không thể tìm thấy Mặc dù tôi đã nói Hà Thất không cần tìm nữa Nhưng tôi biết các cậu ấy vẫn không từ bỏ, chắc chắn là vẫn đang âm thầm tìm kiếm. Nhưng đến bây giờ các cậu ấy vẫn chưa phát hiện được tin tức của ấy, vẫn chưa phát hiện được tin tức của ông ấy. ấy rất nhanh, ấy rất nhanh. Có rất nhiều phương pháp, cha của cô bé trước, mà đại sứ nói, nếu khi tìm được, ông nội Trần Ngư cũng không cách nào hóa giải sát khí trên người tôi thì sao? Nếu như bởi vì cô ấy và ông nội cô ấy đặc biệt, mà ba tôi buộc họ phải ở lại đế đô, ở lại bên cạnh tôi thì sao? Nhưng mà... tôi biết ông muốn nói gì. lầu Minh tiếp tục nói. Thực ra, cho dù tôi không chủ động yêu cầu, nhưng Trần Ngư cũng đã nói với tôi. Cô ấy sẽ tìm ông nội để hỏi thăm về tình hình của tôi, hỏi ông ấy có cách nào giải quyết sát khí trên người hay không. Vì thế, ông xem, chúng ta cơ bản là không cần làm những việc dư thừa. Mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt nhất có thể. À, nói nhiều như vậy, cậu còn không phải là muốn bảo vệ cô nhóc kia sao? nó Đại Sư thở dài. Lâu Minh biết Mao Đại Sư đã đồng ý Thế là cười một tiếng chủ động rót cho Mao Đại Sư một ly trà Mao Đại Sư tức giận Trừng Lâu Minh Tôi đã hỏi cô nhóc kia rồi Bùa chú phong ấn của cô nhóc có tác dụng trong vòng 3 ngày Vậy mấy ngày nay, cậu có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Tôi rất muốn đến vạn lý trường thành Lâu Minh nói có chút mong chờ Biệt thự nhà họ Trần Khó phát dịp Trần Ngư không ra ngoài vào cuối tuần Ngồi trong phòng nóng ruột nhắn cho ông Ngô ở trên mạng Tại sao không nhận điện thoại của con Ông đừng có nói là tài khoản không có tiền Con không tin đâu Lúc nãy Trần Ngư vừa gọi điện thoại cho ông Ngô Thế nhưng điện thoại của ông Ngô luôn ở trong tình trạng tắt máy Bùa phòng ngự cao cấp Chỉ còn có một lá Nếu sử dụng hết con gặp nguy hiểm thì biết làm sao bây giờ Làm sao để con tìm ông đây Đến cùng là Con có phải do ông tự tay nuôi lớn không vậy Con gặp nguy hiểm vậy mà ông không thèm hỏi con là sao Còn còn có một việc vô cùng quan trọng muốn hỏi ông nè, trên mạng không thể nói rõ được, ông trả lời điện thoại của con đi, nghe không? Ông nhớ phải trả lời con đó, nếu không lần sau con gặp ông, con sẽ lột sạch dấu mép của ông đó. Đinh đinh, Trần Ngư đang khí thế hừng hực nhắn tin cho ông lão, thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn WeChat. Anh ba, có muốn đi trưởng thành với anh không?